các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cứ vậy, trong người chẳng phát sốt chẳng phát ban, chỉ biết sức khỏe của hắn bỗng nhiên đi mất rồi nằm liệt như vậy. Phương Tạc cũng vì chuyện con trai hắn mà trở nên xả lỏa, ngày ngày cờ bạc rượu chè bê bé bết, có lúc say mềm chẳng biết lối mà về. Vợ của ông ta cũng vì vậy vết hít của cái bỏ đi nơi khác. Đám người hầu thân cận giờ đây chẳng còn ai. Nhìn lại Phương Tạc bây giờ có chẳng khác gì những tên nhà nghèo trong thôn đến bữa nọ chờ ngày chết. Một hôm Tần Lý Lăng bỗng nổi hứng qua nhà của Vương Tú, cũng đã lâu lắm kể từ khi Vương Tú bị bệnh, Lý Lăng không còn giao du qua lại. Bởi lúc nhà giàu là vậy, chúng chơi với nhau cốt chỉ vì đồng tiền mà thôi. Bước vào trong phòng thấy Vương Tú nằm liệt như một xác khô, Lý Lăng vẫy tay cười nói: "Có phải con trai đống nhất của Vương Tạc đây không? Sao lại nhìn mày giống đống củi khô như vậy?" Vân Tú nghe vậy mặc dù toàn thân không thể cử động, nhưng nhìn nét mặt của hắn, có vẻ biết hắn đang rất tức giận. Trên khuôn mặt của hắn bao nhiêu đường gân xanh nổi lên, hàm răng nghiến chặt vào nhau trông rất kinh khủng. Nhưng đối với Lý Lăng hắn cảm thấy buồn cười. Hắn tiến đến vỗ vào má của Vương Tú rồi nói: "Nổi giận cái gì, nên nhớ mày không còn là Vương Tú mà là một tên bệnh sắp chết, sắp chết có biết không?" Thế rồi hắn mang theo tiếng cười đó đi ra bên ngoài, sau một lúc cười đùa vui tú, sau đó thì Lý Lăng Đồ bệnh lại chẳng rõ nguyên do, cha của hắn tìm hết thầy lang này đến thầy lang kia, nhưng có về chẳng các gì tình cảnh của Vương Tú. Cha hắn biết được rằng con trai của mình đến nhà của Vương Tú, liền nghĩ ngay đến bệnh tình của con trai, chắc do tên Vương Tú truyền nhiễm. Ông ta quay ra oán hận cha con của Vương Tạc, rồi tìm đủ mọi cách để báo thù. Sa bộ buổi tối, cháy, cháy nhà của lão Vương rồi. Tiếng của người ta hò hét kinh đồng đến mọi ngõ ngách trong thôn, tất cả mọi người ai cũng bùa ra chạy đến nhà của Vương Tạc. Cốt cũng chẳng có ai muốn ra tay dập lửa bởi căn nhà quá rộng cho nên lửa rất lớn. Một phần nữa cũng vì ngày thường ông ta truyền đi ức hiếp mọi người, cho nên bây giờ cũng chẳng có ai muốn ra tay cứu giúp. Đợt sức gió ngày một lớn hơn bén đến tất cả mọi chỗ trong căn nhà, khiến chồng bỗng chốc mọi thứ đều bị thiêu rụi. Sau vụ hòa hoàng chuyện của Lý Lăng con trai của Lý Mẫm mắc bệnh như vương tú lại lọt ra ngoài. Người trong thôn lần này chẳng còn nghi ngờ gì, người ta cho rằng đó chính là quả báo là cái nghiệp mà suốt mấy năm chúng đã tạo ra. Người ta còn đồn thổi rằng sau nhà Lý Lăng chắc chắn sẽ đến nhà của Đinh La bởi cả ba người bọn họ ngày trước chuyên làm chuyện ác. À Phúc như bao người khác khi nghe tin cũng hết sức vui mừng Hắn vui mừng vì cuối cùng nhà họ Vương đã tàn lội Từ nay trở đi hắn sẽ bớt cảm giấc ái náy khi nghĩ về chuyện của cha con Dương Lâm Thế rồi hắn tìm đến nhà của Thổ Chu để nói chuyện cùng lão Căn nhà ọp ẹp của Thổ Chu ngày nào không còn Thế vào đó là một căn nhà mới rộng hơn khăng trăng hơn Cả thôn ai cũng thế làm lạ Không ai hiểu tại sao Thổ Chu lại vất nhanh như vậy Hai thì ông chỉ cười đáp rằng nhà ăn hiện ở lành, cho nên trời thương, trời không muốn cho sống trong đói khổ nữa cho nên thành như vậy. A Phúc cũng tò mò lắm, nhiều lần buôn chuyện gặng hỏi nhưng lão chỉ đáp có vậy, giết cũng chán cho nên chẳng thèm hỏi nữa. Bước vào trong căn nhà, người thì chỉ có hai cha con nhưng mà phòng thì nhiều. A Phúc cũng chẳng biết lão thổ ở đâu mà tìm đánh vừa đi vừa nói. Chú thổ có trong đấy không? thế nhưng chẳng biết lão thổ ở đâu mà gọi mãi không thấy, đi đến cuối nhà bỗng nhiên A Phúc nghe tiếng chuyện trò của ai đó. Hắn lắng tai nghe thì nhận ra đó là giọng của thổ chủ. Trong lúc ngắn nhận ra đó là giọng của thổ chủ thì hắn giật mình tự hỏi, không biết lão thổ đang nói chuyện với ai? Bởi cái tiết đây hắn có gặp con trai của lão thổ đang chơi cái đà ở đầu thôn, kia đoạn A Phúc lẩm bẩm. Không không, lão già này sau khi có tiền lại bày đặt gái gú đây. Thế rồi hắn cười gian rón rén bước lại gần căn phòng. Nghe ngóng xem thực hư là như thế nào. Người phải giúp ta. Sau nhà họ Lý sẽ đến nhà họ Đinh, chúng là cản bã. Chúng phải cháy hết thì người ở đây mới được yên ổn. Đúng vậy, sau khi chúng chết hết thì mọi người sống được vui vẻ. Nhưng mà tiếc thật, sao người không đến sớm? Đến lúc ta già như thế này rồi mới đến, ta chẳng biết còn sống được bao lâu. Giá mà người có thể giúp ta sống thọ thêm một ít nữa thì tốt biết mấy sao, ngươi có thể sao? Cục truyện trò cứ ngỡ là của một kẻ điên nào đó thì bây giờ phát ra từ căn phòng. A Phúc giật mình bằng hoàng không dám tin vào những gì hắn vừa nghe, hắn liền nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhòm vào. Chức Chúng... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net